Từ vĩ đào kiên trì cho Đường Vũ Lân hai vạn công huân, sau đó mới rời khỏi. Long Vũ Tuyết không đi, nhìn Đường Vũ Lân vẻ mặt quái dị. Đường Vũ Lân đem huyết thần hoàn đưa đến trước mặt nàng, để chia cho ngươi một nửa. Không thể tăng lên quân hàm, nhưng là có thể đổi lấy thứ tốt. Cái phòng rèn này là lúc trước Long Vũ Tuyết tài trợ mở ra đấy. Đã sớm nói là mỗi người một nửa. Có thể đến lúc thấy được trình độ rèn của Đường Vũ Lân. Long Vũ Tuyết mới hiểu được, chính mình đến tột cùng là chiếm phần lớn lợi ích. Ngươi đừng đưa cho ta. Đây đều là bản lĩnh của ngươi. Ta, Long Vũ Tuyết có chút muốn nói lại thôi. Đường Vũ Lân cười nói. Vừa mới lúc nãy, từ thúc thúc nói như thế nào kia mà. Nhất mã quỷ nhất mã, nên cho vẫn phải cho. Nếu không có ngươi trợ giúp, ta nào có năng lực có được phòng rèn như vậy. Cho nên, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Tới đi, bà chủ. Chia tiền rồi, chia tiền rồi. Nghe hắn kêu lên hai chữ bà chủ. Long Vũ Tuyết không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nhưng không có ngăn cản hắn chuyển khoản cho mình. Chỉ nói là, thời điểm ngươi sau này cần công huân liền nói cho ta biết. Được, lại có phòng làm việc mới rồi. Đúng rồi, ngươi tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang sao. Long vũ tuyết nhẹ gật đầu. Đã báo danh tham gia. Trong quân đoàn chỉ cần là tu vi vượt qua ngũ hoàn trở lên, lại phù hợp yêu cầu. Đại đa số mọi người đều báo danh rồi. Ta đoán chừng, thi đấu ở khu Tây Bộ chủ yếu nhất, chính là gặp người của quân đoàn chúng ta rồi. Toàn bộ khu thi đấu Tây Bộ đều không có bao nhiêu thành thị. Đường Vũ Lân một mặt cười khổ nói, xem ra, chúng ta tại khu thi đấu Tây Bộ, thật không phải là chuyện gì tốt, không phải là huyết thần quân đoàn có hai vạn người. Hơn nữa Tu Vi vượt qua ngũ hoàn trở lên phù hợp quy định, hơn ngàn người chỉ sợ còn ít, nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, hơn nữa cao thủ nhiều như mây. Giang ngũ Nguyệt Tu Vi đã rất mạnh rồi. Nếu như đường Vũ Lân không phải huyết mạch áp chế hắn, muốn chiến thắng hắn không phải dễ dàng, hắn mới là một trung tá mà thôi. Tu vi phía trên hắn, cũng không phải tam tự đấu khải sư đấy, trong quân đoàn tuyệt đối không ít. Mình phải bên này đột xuất vòng vây của quân đoàn, không dốc sức liều mạng thì không được rồi. Hơn nữa, để cho đường vũ lân phiền muộn nhất còn không phải là hồn sư chiến. Hồn sư chiến hắn còn có chút chắc chắn, dù sao hiện tại có long hạch rồi. Thế nhưng là, cơ giáp chiến thì sao? Liền không dễ dàng ứng phó như vậy rồi. Cơ giáp sư của huyết thần quân đoàn là chân chính trên chiến trường chém giết, đối kháng thầm uyên sinh vật. Luận năng lực thực chiến, tuyệt đối là hạng nhất trong toàn bộ quân đội liên bang đấy. Muốn tại đây vượt qua vòng loại cơ giáp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước đó trong phòng đối chiến gặp phải vị cơ giáp sư kia, thực lực tương đối không tầm thường. Nếu như không phải chưa quen thuộc năng lực của mình. Vừa lên sông đến quá mạnh, hắn muốn chiến thắng đối thủ cũng không dễ dàng như vậy. Mà sau này phải đối mặt cơ giáp sư, sẽ càng cường hãn hơn. Tuyệt đối so với hồn sư chiến càng khó. Bởi vì một khi cơ giáp hư hao, sẽ bị phán thua. Ngẫm lại, thật là có chút ít đau đầu. Ngươi cũng tham gia sao? Long Vũ Tuyết hỏi. Đúng vậy, ta cũng báo danh rồi. Long Vũ Tuyết nói. Vậy ngươi phải gặp được ta, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân sững sờ. Nhường cho ngươi kiên trì trong chốc lát được không? Long Vũ Tuyết tức giận một cước dẫm ở bên trên chân hắn. Cái gì gọi là để cho ta kiên trì trong chốc lát? Ngươi hẳn là trực tiếp nhận thua đi. Đường Vũ Lân bị đau, cười khổ nói. Sao tài công khai, công bằng, công bằng được không? Long Vũ Tuyết nói, cũng không được, biệt danh của ngươi là tên gì? Nói cho ta biết được không? Đường Vũ Lân một mặt bi phẫn lắc đầu. Không nói. Long Vũ Tuyết nói, nói hay không? Dẫm ở bên trên chân hắn, chân vê động đậy vài cái. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, ta là tiểu đường. Long Vũ Tuyết lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Ta là tiểu tuyết. Được, ngươi nhìn thấy ta biết rõ làm sao rồi đấy. Ta, ta có nhiệm vụ. Nhiệm vụ huyết thần doanh nếu là không thể đấu vòng sau mà nói sẽ bị khai trừ giao huyết thần doanh rồi nói chuyện bịa đặt loại này mà đường vũ lân tuyệt đối là tỉnh bơ long vũ tuyết sừng sốt một chút thật sao đường vũ lân nghiêm mặt nói đương nhiên là thật long vũ tuyết hừ một tiếng vậy đừng để cho ta đụng phải ngươi được rồi ta đi đây ngươi còn ở lại chỗ này không đường vũ lân gật gật đầu ta luyện tập rèn trong chốc lát thời gian hai ngày thoáng qua đã đến Đường Vũ Lân trừ tu luyện bình thường ra, liền nghiên cứu một ít tri thức cơ giáp, hoàn thành một ít công tác rèn. Biết rõ hắn là thánh tượng dù sao vẫn là số ít, hơn nữa hắn hiện tại chỉ tiếp thụ công tác cấp bậc hồn rèn. Người tìm hắn để rèn thật sự là không nhiều lắm. Từ vĩ Đào rất nhanh, ngày hôm sau liền tìm xong cho hắn một nơi rồi. Những vật trong phòng rèn như bể rèn đã được rời qua liền. Một cái không gian tư mật bên cạnh còn có một nhà kho chuyên biệt. Hai ngày này Đường Vũ Lân mỗi ngày đều đăng nhập tinh đấu chiến võng một lần. Sau khi báo danh hoàn tất, lúc hắn đăng nhập lúc đã thông báo cụ thể thời gian thi đấu cho hắn. Tại trong thời gian quy định nhất định phải đăng nhập chiến võng mới được. Hắn thi đấu tại đêm nay, 8 giờ. Không biết vì cái gì, tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang này, tâm tình đường Vũ Lân, so với thời điểm dự thi tinh la đế quốc càng kích động vài phần. Có lẽ là bởi vì lần này là thi đấu toàn bộ liên bang. Hắn sắp sửa đối mặt, là đối thủ mạnh nhất cấp bậc dưới phong hào đấu la của toàn liên bang. Không thể nghi ngờ, huyết nhất để cho hắn tham gia cuộc so tài này, đúng là tôi luyện tốt nhất. Thời điểm ban đầu ở Sử Lai Khác Học Viện, liền chủ trương thực chiến để kích phát tiềm năng. Lần này trong trận đấu, thực chiến cũng có thể toàn lực triển khai, không cần lo lắng thật sẽ thương tổn đối thủ. Đăng nhập tinh đấu chiến võng thành công, hoan nghênh ngươi, tiểu đường. Khoảng cách đến thời gian thi đấu của ngươi, còn có 30 phút. Mời lập tức tiến về khu chờ thi đấu trước phòng đối chiến hồn sư. Đường Vũ Lân là đoán ra thời gian tiến vào đấy. Sau khi đăng nhập hoàn tất, lập tức liền có âm thanh điện tử thông chi. Hôm nay là trận đầu thi đấu đấu vòng loại ở khu thi đấu tây bộ thể loại hồn sư chiến. Ngày mai là thi đấu vòng loại cơ giáp chiến. Trước đó Đường Vũ Lân dự đoán thời gian kết thúc giải đấu là một tháng. Dựa theo thời gian biểu thi đấu hiện tại đến xem, tất cả giải thi đấu chỉ sợ phải 3 tháng mới xong. Đường Vũ Lân đã nghĩ kỹ, nếu là mình có thể tiến vào giai đoạn trận chung kết, có thể xin phép huyết nhất cho nghỉ đi gặp cổ Nguyệt Na. Thi đấu từ giữa trưa cũng đã bắt đầu rồi. Trung quanh sân thể dục khu thi đấu Tây Bộ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người mang trên mặt mặt nạ màu trắng. Trên đỉnh đầu có tên cùng tỷ số thắng bại. Hiện tại trên đỉnh đầu đường Vũ Lân đã là thắng 5, thua không? Hắn không có tham gia quá nhiều thi đấu thử nghiệm. Về phương diện thực chiến, kinh nghiệm của hắn tuyệt đối không ít. Tự nhiên cũng không muốn dùng nhiều tiền uổng phí. Đếm ngược chuẩn bị thi đấu, có một phút đồng hồ. Rút cuộc đã tới thời gian thi đấu, đường Vũ Lân thở sâu. Trước khi tiến vào tinh đấu chiến võng, hắn cũng đã đem trạng thái chính mình điều chỉnh đến tốt nhất rồi. Kim quang lóe lên, chung quanh một hồi vặn vẹo. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã đi tới phía trên sân đấu. Đối diện là một gã đối thủ cũng mang trên mặt mặt nạ màu trắng. Nhưng làm đường Vũ Lân kinh ngạc đến thời điểm chính thức tranh tay này. Trên đầu đối phương cũng không có biểu hiện tên của mình. Điều này hiển nhiên là đúng một loại bảo vệ thân phận. Khoái miệng hiện ra vẻ tươi cười, cái này long Vũ Tuyết có thể nói cũng không được gì rồi coi như là nàng có thể đụng phải mình tại trên sân đấu cũng sẽ không biết chính là đối phương là ai. 3, 2, một bắt đầu. Lúc Đường Vũ Lân đang thỏa mãn về công tác bảo mật của tinh đấu chiến võng, đồng thời âm thanh điện tử đếm ngược đã hoàn thành, cũng tuyên bố trận đấu đầu tiên của hắn tại tinh đấu chiến võng, toàn bộ liên bang chính thức bắt đầu. Âm thanh điện tử cơ hồ là vừa mới kết thúc. Dưới chân hồn sư đối diện liền trước sau dâng lên bốn vòng hồn hoàn, hai vàng hai tím, tay phải hướng về không trung chỉ một cái. Lập tức, một mảnh ánh sáng màu đỏ trên không dựng lên. Sau đó, trên bầu trời liền xuất hiện từng đoàn từng đoàn hỏa cầu dày đặc lớn chừng quả đấm. Thẳng đến đường Vũ Lân bên này bay vụt mà đến. Tứ hoàn hốn tông sao. Đường Vũ Lân không khỏi nở nụ cười, chính mình vẫn khí nghịch thiên rút cuộc có thể cải thiện được rồi. Từng đám cây lam ngân thảo ùn ùn mà ra. Đối với từng quả hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, hắn giống như là không nhìn thấy, đứng ở chỗ này bất động. Lam Ngân Hoàng đã như là một con cự mãng dài hẹp, bay nhanh hướng về đối phương Lan Tràn mà đi. Mười mấy cây dây leo Lam Ngân Hoàng phóng lên trời, đem một mảnh hỏa cầu dày đặc quất kích phá toái mảng lớn, hóa thành từng điểm hỏa quang trên không trung nổ tan. Sau đó bọn hắn liền như là mười mấy cây cực lớn, điên cuồng đánh về phía hồn sư kia. Cái này là tên tứ hoàn hồn tông kia rõ ràng ngây dại, có mặt nạ che khuất, nhìn không tới nét mặt của hắn, nhưng hắn đối với võ hồn bản thân khống chế có chút bối rối. Hỏa thuộc tính hồn lực bốn phía, trong lúc vội vàng lại nhen nhóm một cái hồn hoàn, phóng xuất ra một cái hỏa cầu cực lớn, hướng về đường Vũ Lân bên này đập tới. Nếu như đổi là võ hồn hệ thực vật bình thường, đối mặt hồn sư thuộc tính hỏa, tại phương diện thuộc tính nhất định là sẽ đang ở hạ phong đấy. Hỏa khắc mộc, thực vật đều bị liệt hỏa thiêu cháy, chịu thiệt mới là tình huống bình thường. Có thể là Lam Ngân Hoàng của đường Vũ Lân không phải là võ hồn bình thường rồi nó là hoàng giả trong thực vật lại một mực được kim long vương huyết mạch đường vũ lân thay đổi một cách vô tri vô giác một mảnh lam ngân hoàng dài hẹp tựa như dao long mùa lên hỏa cầu cực lớn trực tiếp bị một cây lam ngân hoàng đâm thủng một điểm vết cháy đều không có để lại vị hồn tông kia thậm chí nhìn thấy cây dây leo cực lớn này được hào quang hỏa cầu chính mình chiếu rọi nhìn qua giống như là lam thủy tinh rất thâm sâu chính giữa thủy tinh còn có gần mạch màu vàng tựa như xương cốt cuối cùng là vật gì vậy tứ hoàn hồn tông nhanh khóc. Mặc dù hắn biết dùng tu vi của mình cũng không có khả năng có được thứ tự tốt ở giải thi đấu này, nhưng là tuyệt đối không muốn bốc hơi ở vòng 1. Thế nhưng, lý tưởng là tốt đẹp nhưng sự thật là tàn khốc. Lúc dây leo quấn quanh má lên, điên cuồng quét sạch lửa ở thân thể của hắn, để cho nguyên một đám hồn kỹ hỏa thuộc tính của hắn bị phá toái. Lúc này hắn liền không có biện pháp gì nữa. Thân thể bị vung cao, lại hung hăng nện trên mặt đất. Thi đấu chấm dứt, lọt vào vòng sau. Đường Vũ Lân nghe được âm thanh điện tử vô cùng đơn giản. Trận chiến đấu này với hắn mà nói, thật sự là quá dễ dàng rồi. Hoàn toàn chính là nghiền ép giành thắng lợi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chính là đi về phía trước vài bước mà thôi. Bởi vì chi lực kim long vương huyết mạch mang đến các loại năng lực dùng rất tốt. Cho nên tại thời điểm chiến đấu hiện tại, đường Vũ Lân đã càng ngày càng ít dùng đến võ hồn chính mình rồi. Nhưng hôm nay tại sử dụng Lam Ngân Hoàng tiến hành công kích tầm xa. Thời điểm sử dụng quấn quanh, hắn lại phát hiện Lam Ngân Hoàng vậy mà so với trước kia, lại có một ít khác nhau. Tại mặt ngoài mỗi một cây Lam Ngân Hoàng, đều có thêm một tầng đường vân hình dáng ô lưới. Những đường vân này, giống như là trước kia đã từng xuất hiện ở trên người hắn. Chẳng lẽ nói, Lam Ngân Hoàng chính mình, còn có thể mọc lân phiến hay sao? Đối thủ dù sao cũng có tu vi tứ hoàn, nhưng hồn kỹ đối phương, căn bản không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho Lam Ngân Hoàng. Trước đó lúc chiến đấu cùng thầm uyên sinh vật, Thời điểm đối mặt cường giả thâm uyên, hắn cũng từng vận dụng qua Lam Ngân Hoàng. Nhưng tình huống lần đó hiển nhiên là không tốt lắm. Lúc đó xem ra không phải Lam Ngân Hoàng không đủ lớn mạnh, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Cho nên mới dẫn đến Lam Ngân Hoàng không thể thể hiện ra uy năng của nó. Hôm nay một trận chiến này, Lam Ngân Hoàng lại cho đường vũ lân một cái kinh hỉ sâu sắc. Dùng cường độ Lam Ngân Hoàng bây giờ, đã không kém hơn rất nhiều hồn đạo vũ khí cận chiến. Cái này không chỉ là có tác dụng tại trong chiến đấu hồn sư mà thời điểm cơ giáp chiến cũng có tác dụng lớn. thử hỏi, cơ giáp muốn tránh thoát khỏi lam ngân hoàng quấn quanh, dễ dàng sao? đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy. khói miệng đường vũ lân bất chi bất giác đã toát ra dáng tươi cười. một thắng. ra khỏi sân đấu, tên trên đỉnh đầu đường vũ lân lại đã xảy ra một ít biến hóa. hai chữ tiểu đường biến thành màu vàng nhàn nhạt. tỷ số thắng bại lúc đầu biến mất, mà là có thêm một cái mũi tên màu vàng hướng lên. điều này hiển nhiên có nghĩa là, hôm nay thi đấu hắn đã vào vòng sau rồi. Trở về bản thân phải cảm thụ lại đối với Lam Ngân Hoàng. Đường Vũ Lân càng ngày càng cảm thấy so tài lần này, đối với chính mình rất có ý nghĩa. Hắn gần nhất hai năm qua, tu vi tăng lên quá nhanh. Nhất là huyết mạch chi lực đi qua vài năm long cốc lắng động. So với trước kia đã có biến hóa long trời lở đất. Mà trên thực tế, hắn vẫn luôn không thể đem một thân sở học chính mình thông hiểu đạo lý. Thông qua thực chiến là phương pháp xử lý tốt nhất tăng lên chính mình. Võ hồn cùng huyết mạch chi lực dung hợp lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau. Đều là phương thức trọng yếu để hắn gần thêm một bước tăng lên chính mình. Hồn lực cùng huyết mạch chi lực trồng lên lẫn nhau, mới là ưu thế lớn nhất của bản thân. Đường Vũ Lân thẩm hạ quyết tâm, gần nhất nhất định phải dùng nhiều thời gian hơn để tu luyện hồn lực. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, một khi hồn hạch chính mình cũng có thể hoàn thành. Giữa nó cùng long hạch, nhất định sẽ phát sinh một ít biến hóa mang cho mình kinh hỉ. Mà đến lúc đó, chính mình liền hoàn toàn nắm chắc đi đột phá tầng phong ấn thứ 10. Rất không tồi Thời điểm trong lòng đường Vũ Lân đang tràn ngập suy tư, trong đầu lại đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc, âm thanh tới rất đột nhiên, dọa hắn nhảy dựng cả lên, nhưng rất nhanh, hắn liền tràn đầy kinh hỉ. Lão đường sao? Thời gian lão đường ngủ say đã rất lâu rồi. Thật lâu rồi đều không có chỉ điểm qua cho đường Vũ Lân cái gì. Lại không nghĩ rằng ở thời điểm này lại đột nhiên tỉnh lại. Đúng vậy. Phán đoán của ngươi rất chính xác. Nếu như ngươi có thể hoàn thành hồn hạch mà nói, hạch tâm hai đại năng lượng hô ứng lẫn nhau. Nhất định sẽ sinh ra một ít phản ứng dây chuyền, hơn nữa tất nhiên là tốt đấy. Trạng huống của ngươi so với trong tưởng tượng ta tốt hơn nhiều. Xem ra trong khoảng thời gian ta ngủ say, ngươi hẳn là đã có thu hoạch cái gì đó rất lớn. Rõ ràng đã ngưng tụ ra hạch tâm khí huyết, cái này rất tốt, rất tốt. Hồn hạch không có ngưng tụ trước, liền trước tiên hoàn thành khí huyết hạch tâm. Ta rút cuộc thấy được một tia dấu hiệu, ngươi có thể đem toàn bộ Kim Long Vương tinh hoa chuyển hóa cho bản thân rồi. Âm thanh lão đường tràn ngập vui mừng. Đường Vũ Lân theo bản năng nhắm hai mắt lại, ý thức của hắn rất nhanh liền đắm chìm xuất hiện trong điện đường cùng lão đường. Lão đường đứng chắp tay, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nhìn qua hắn dường như trẻ tuổi ra vài phần. Lão đường, ngươi làm sao lại ngủ say lô như vậy? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Lão đường mỉm cười, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta một mực ở phương xa cảm thụ được ngươi kêu gọi, cho nên ta đem lực lượng sở hữu còn sót lại đều dùng đi cảm thụ, mà ngươi phát triển vẫn luôn rất thuận lợi, cũng không cần ta xuất hiện. Ngươi bây giờ, rút cuộc đã có chi lực tự bảo vệ mình. Kế tiếp, ngươi cần làm đấy là, nhận thức tất cả vốn có của chính mình. Đem thông hiểu đạo lý. Nhất là khí huyết chi lực kia, đây là ngươi vốn có, năng lực được trời ưu ái. Đơn giản mà nói. Nếu như ngươi có thể đem toàn bộ tinh hoa 18 tầng phong ấn Kim Long Vương, hấp thu. Như vậy, từ ý nào đó bên trên mà nói, ngươi chính là Kim Long Vương mới, thậm chí còn muốn mạnh hơn cả hắn. Kim Long Vương mới sao? Đường Vũ Lân giật mình nhìn lão đường. Đây là hắn lần đầu tiên nghe Lão Đường nói như vậy. Lão Đường bật cười nói, đúng vậy, chính là Kim Long Vương mới, toàn bộ tinh hoa Kim Long Vương tại trong thân thể ngươi. Cái này tuy thời có khả năng cướp đi sinh mệnh ngươi, nhưng nếu như hoàn toàn bị ngươi tiêu hóa hấp thu, không thể nghi ngờ cũng sẽ để cho ngươi có được toàn bộ lực lượng của nó. Nhưng mà, ta phải nhắc nhở ngươi, tính là đã có được Long Hạch, cũng không phải hoàn toàn an toàn. Kim Long Vương phong ấn 9 tầng phía sau, mới chân chính là phong ấn lấy lực lượng Kim Long Vương. Chín tầng đầu tiên, chẳng qua là cho ngươi thích ứng mà thôi. Ngàn vạn lần không được cho rằng đã có được long hạch liền vô tư rồi. Dùng cường độ thân thể ngươi bây giờ, thừa nhận tầng phong ấn thứ 10 còn có chút miễn cưỡng. Nếu như có thể ngưng tụ ra hồn hạch, liền cũng không sai biệt lắm. Đường vũ lân trong lòng kinh ngạc càng lớn. Lúc đầu hắn cho rằng, cường độ thân thể chính mình tăng lên nhiều như vậy. Nếu muốn đột phá tầng phong ấn thứ 10 hẳn là chuyện dễ dàng. Có lẽ nào với lời nói của lão đường, mình muốn đột phá phong ấn tầng thứ 10, còn không phải dễ dàng như vậy sao? Vì cái gì vậy lão đường? Ta đã cảm thấy cường độ thân thể chính mình rất cao, nhất là có long hạch tồn tại. Nếu là kim long vương tinh lọc phóng xuất ra, ta không phải có thể trực tiếp dùng long hạch đem kia hấp thu tới sao? Lão đường lắc đầu, trầm giọng nói. Quyết không phải dễ dàng như ngươi nghĩ vậy đâu. Ta sở dĩ ở thời điểm này tình lại, chính là vì phải nhắc nhở ngươi. Ngàn vạn lần không được là quan mù quáng. 9 tầng Kim Long Vương phong ấn phía sau, chẳng những có năng lượng kinh khủng, mà trọng yếu hơn là, bản thân nó còn có một ít ý niệm Kim Long Vương vốn có. Bên trong những thứ ý niệm này cuối cùng là tràn ngập cái gì, không ai biết rõ, vốn lấy cá tính tàn bạo của Kim Long Vương. Trong đó nhất định là sẽ có ảnh hưởng ý niệm tâm thần của ngươi. Bởi vậy, ngươi phải hóa giải không chỉ là Kim Long Vương năng lượng, đồng thời cũng phải giữ vững vị trí bản tâm. Nói cách khác, ngươi khả năng sẽ bị ý niệm Kim Long Vương khống chế. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Hắn tuy rằng vẫn luôn biết rõ Kim Long Vương phong ấn rất nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng đến 9 tầng phong ấn phía sau, sẽ nguy hiểm đến tình trạng như thế. Lão Đường, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như là có Kim Long Vương ý niệm tồn tại, đây chẳng phải là đều có trùng kích đối với tinh thần lực cùng linh hồn chi hải của ta sao? Năng lượng đáng sợ như thế, làm sao lại? Lão Đường hai tay chắp sau lưng, trầm giọng nói. Ngươi phải biết rõ, cho dù là tại thần giới, Kim Long Vương cũng là thần cách cấp một cấp cao nhất trong thần cách. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Kim Long Vương là một bộ phận của Long Thần, có thật vậy không? Lão Đường có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi đã biết sao? Đường Vũ Lân xem nét mặt của hắn, đã biết rõ đây là thật đấy. Lão Đường, ngươi không phải cũng biết sao? Thần cách cấp một là cái gì vậy? Lão Đường nói. Tại thần giới, nói là đều coi trọng chúng thần bình đẳng. Nhưng trên thực tế, vẫn có phân chia cấp độ. Cái này chủ yếu là dựa vào bên trên phương diện thực lực đấy. Tu vi thấp nhất được gọi là thần quan, sau đó đi lên là thần cách cấp 3, sau đó là thần cách cấp 2, thần cách cấp 1. Tầng cao nhất được gọi là thần vương, cũng là chấp pháp giả của thần giới. Từng đã là thần giới, thần vương tổng cộng có 5 vị. Ta nói những thứ này, đều là do con người tu luyện thành thần. Mà đối với loại thần thú mà nói, tình huống cũng là không khác nhau lắm. Nhưng loại thú thần vương chỉ có một vị, đó chính là long thần. Từ sức chiến đấu cá nhân mà nói, Long Thần thậm chí áp đảo ngũ đại thần vương của con người. Bất luận phương diện gì cũng ở phía trên. Chỉ bất quá, bởi vì hắn chỉ có một mình, mới không cách nào áp chế được con người. Long Thần bị chết trong chiến đấu cùng thần vương con người. Lúc này mới chia ra thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Có thể nói, bản thân Kim Long Vương đủ để tương đương với thần vương của con người rồi. Tương đương ngũ đại chấp pháp giả, còn muốn áp đảo trên cả thần cách cấp một. Cho nên, người cần suy nghĩ một chút. Tại trong thân thể ngươi, 9 tầng trong phong ấn phía sau, sẽ phong ấn lấy năng lượng khủng bố như thế nào? Nếu muốn đem bọn hắn triệt để hấp thu chuyển hóa, cái kia là khó khăn đến hạng gì? Ngươi đã từng ở thần giới sao? Ta nghe người ta nói qua, bên trên đấu la đại lục đã rất nhiều năm không ai có thể tu luyện thành thần. Chẳng lẽ thần giới hiện tại đã không còn tồn tại sao? Trong ánh mắt lão đường toát ra một tia không biết giải quyết thế nào. Thở dài một tiếng. Không, thần giới vẫn còn tồn tại. Chẳng qua là đã không cách nào liên lạc được với nơi này. Nhưng mà, nếu có một ngày, người thật sự có thể đem cởi bỏ toàn bộ phong ấn Kim Long Vương. Đem năng lượng bên trong hoàn toàn hấp thu. Lúc kia, chính người liền có năng lực sáng lập một cái thần quốc. Có trình độ lập ra quy tắc thần quốc. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Hắn đối với Kim Long Vương phong ấn trong cơ thể mình, đoán chừng đã đầy đủ cao. Có thể coi là đoán chừng cao hơn. Hắn cũng chỉ là cho rằng, sau khi mình có thể hấp thu toàn bộ năng lượng, hẳn là có thể đạt đến cực hạn đấu la. Lại không nghĩ rằng, khi lão Đường đến nơi đây, liền trực tiếp biến thành thần vương rồi. Đây quả thực là phát dở à, không phải là lúc trước Đường Vũ Lân đã vừa mới cảm nhận được phong ấn Kim Long Vương, tầng thứ 10 rất đơn giản. Đến bây giờ cái gì cũng không hiểu như một tiểu hài tử. Tương lai có khả năng đạt đến cấp độ thần vương, có năng lực thần cấp, nhưng sau lưng là nguy hiểm không gì sánh kịp. Nếu muốn đem những năng lượng này hấp thu toàn bộ, Cho dù là dùng hắn tình huống trước mắt đến xem, khả năng cũng là bằng không đấy. Đường Vũ Lân nuốt một hớp nước miếng. Nhìn lão đường, cười khổ nói. Có phải ta cách cái chết không xa phải không? Lão đường đã trầm mặt. Ta không biết. Ánh mắt đường Vũ Lân ảm đạm. Lão đường, ngươi có thể giúp ta tính ra chuẩn xác thoáng một phát hay không? Dùng tình huống thân thể ta bây giờ, ta vẫn có thể kiên trì bao lâu? Có thể đột phá mấy tầng phong ấn? Lão đường lắc đầu. Ta không có biện pháp giúp ngươi tính toán Bởi vì bản thân ngươi cũng đã vượt ra khỏi nguyên bản dự phán của ta rồi. Ngươi năm nay 21 tuổi. Nhưng ngươi bây giờ lực lượng của ngươi là ta phán đoán, ngươi 25 tuổi mới có thể đạt tới. 12 tầng phong ấn là cực hạn con người. Vượt qua 12 tầng trở lên, một tầng là một thần dai. Mà dùng trình độ phong ấn vững chắc đến xem. Ta chỉ có thể nói, trong vòng 10 năm, ngươi chỉ sợ cũng phải chạm vào tầng phong ấn thứ 12. 15 năm, tầng phong ấn thứ 13 tất nhiên sẽ tự động phá vỡ. Ma lúc kia, người phải đối mặt không chỉ là vấn đề trên thân thể mình. Đồng thời, còn có trật tự chi lực của thế giới này. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút. Trật tự chi lực sao? Đó là cái gì? Lão Đường nói. Tại bên trong thế giới gì đều có trật tự vô hình. Thần giới có thần giới trật tự, nhân gian cũng có trật tự nhân gian. Trật tự nhân gian chính là thần cấp không thể tồn tại ở nơi đây. Con người từng ấy năm tới nay, nhất định cũng sinh ra vô số cực hạn đấu la. Vì cái gì bọn hắn liền không cách nào đột phá cực hạn, đạt đến thần cấp độ. Không phải là thiên phú bọn hắn chưa đủ, là vì không có thần cách chi vị tiếp ứng bọn hắn. Bọn hắn phải bị trật tự chi lực áp bách. Nếu không có thần cách chi vị tiếp ứng, không cách nào phá tan tầng cách trở này. Mà ngươi cũng phải gặp vấn đề giống như trước. Không có khả năng có thần cách chi vị tới đón ứng với ngươi. Cho nên, đến lúc đó, một khi tầng phong ấn thứ 13 bị phá vỡ, ngươi phải thừa nhận không chỉ là năng lượng khổng lồ trùng kích. Đồng thời cũng là áp bách của trật tự tri lực toàn bộ thế giới đấu la đại lục. Lão Đường không có nói thêm gì nữa. Nhưng Đường Vũ Lân nghĩ cũng biết nếu quả thật sắp xảy ra loại tình huống này, cục diện chính mình sẽ là thê thảm như thế nào. Quẹt một cái cười khổ tiếp theo hiện hiện tại trên khuôn mặt hắn, than nhẹ một tiếng. Xem ra, không có khả năng khác sao? 15 năm, ta tối đa chỉ có 15 năm sao? Kim Long Vương huyết mạch mang cho hắn đầy đủ thực lực cường đại. Đồng thời, cũng tước đoạt cơ hội sống của hắn trong tương lai. Lão đường khẽ gật đầu, nhưng mà, cũng không phải tuyệt đối là không có cơ hội, nếu như ngươi có thể đột phá một bước kia. Như vậy, tương lai có lẽ chính là trời cao biển rộng. Chỉ cần ngươi có thể đạt đến cấp độ thần dai, có lẽ có thể tự nghĩ ra thần quốc. Mặc dù khả năng thành công rất xa vời, nhưng mà, sự hiện hữu của ta, chính là vì giúp ngươi đột phá cái cấp độ kia đấy. Đường Vũ Lân nhìn về phía lão đường, đột nhiên nói, ngươi không được nói cho ta biết là ta có bao nhiêu cơ hội. Lão đường sững sở. Một lát sau, trên mặt hắn hiện hiện lên dáng tươi cười lần đầu tiên từ lúc gặp mặt. "Ngươi thật kiên cường rồi." Đường Vũ Lân cũng cười, "Đúng vậy, không biết kết quả xấu nhất, dũng khí của ta sẽ tăng thêm một ít nữa. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi liều mạng đấy. Tính là không thể đột phá thì như thế nào, ít nhất không để cho mình tiếc muối. Lão Đường, ta muốn phiền toái ngươi, phiền toái ngươi giúp ta phán đoán, ta lúc nào có thể đột phá phong ấn tầng thứ 10 là tốt nhất, là tận khả năng giữ lại hay vẫn là tận khả năng sớm hơn lão đường không chút do dự nói sớm hơn đi đường vũ lân sững sờ thời điểm chính đạo phong ấn phía trước ngươi không nói như vậy lão đường nói giờ không giống như vậy Chín đạo phong ấn trước đó là ta sợ thân thể ngươi tan vỡ mà bây giờ nếu như cường độ thân thể của ngươi đã vượt ra khỏi ta dự phán ban đầu vậy phải nhanh một chút bắt đầu hấp thu lực lượng phong ấn đằng sau bởi vì chính đạo phong ấn đằng sau tự ý nào đó mà nói là một thể đấy Hoặc nói là năng lượng kim long vương là một thể đấy. Người hấp thu bớt đi một bộ phận, thừa nhận áp lực chỉnh thể phong ấn sẽ giảm bớt một phần. Tương lai thời gian tự động phá vỡ có thể kéo dài hơn một ít, sẽ cho người nhiều thời gian hơn. Người có thể hiểu được ý tứ ta chứ. Đường vũ lân gật gật đầu. Ta hiểu được. Giống như là trong nước sâu có tấm ngăn 9 tầng. Một tầng nước phía trên bị rút đi, tấm ngăn tuy rằng thiếu đi một tầng. Nhưng sức nặng tấm ngăn đằng sau sẽ giảm bớt một ít, thời gian tan vỡ sẽ rút ngắn. Đúng, chính là cái đạo lý này. Cho nên, dưới tình huống bảo đảm an toàn, đột phá phong ấn đằng sau càng sớm càng tốt. Đối với người mà nói, sẽ cho người tranh thủ nhiều thời gian hơn trong tương lai. Đồng thời, hấp thu năng lượng trong phong ấn sớm hơn, cũng có thể nhanh hơn để cho thực lực của người tăng lên, để người tốt hơn khống chế cường đại năng lượng. Người tiến hóa cũng sẽ nhanh hơn một ít. Ta hiểu rồi. Đường vũ lân nhẹ gật đầu. Như vậy, chờ sau khi hồn hạch của ta hoàn thành ngưng tụ. Ta liền bắt đầu trùng kích tầng phong ấn thứ 10. Đường Vũ Lân kiên định nói. Lão đường dùng sức cật đầu. Chính là như thế. Trên mặt đường Vũ Lân toát ra một tia như có điều suy nghĩ. Thời gian nhanh, nhiệm vụ gấp. Mười mấy năm, chính mình cũng chỉ có mười mấy năm. Mà ở trên vai của mình, còn gánh nặng phục hưng xử lai khác học viện. Vô luận như thế nào, cũng không thể lãng phí bất luận một chút thời gian nào. Lão đường nói. Vừa mới nói những điều này là người tương lai phải đối mặt nguy hiểm. Ngươi đang ở phương diện tu luyện có vấn đề gì sao? Tu vi của ngươi tăng trưởng, cũng để cho ý niệm của ta khôi phục nhiều hơn một ít, có thể chỉ điểm cho ngươi. Đường Vũ Lân nói. Hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất là, ta trước đó tu luyện kim long cửu thức truyền thừa của sư tổ, mà sư tổ lão nhân gia tại thời điểm xử lai khắc học viện bị phá hủy đã bị vẫn lạc đi rồi. Ba thức kim long cửu thức đằng sau có quan hệ cùng năng lực lĩnh vực của ta, ta chưa có học được, ta hiện tại đã có long hạch, cảm giác đã có thể tu luyện bọn hắn rồi. Còn có chính là, theo thực lực tăng lên, tác dụng hoàng kim long thương càng lúc càng lớn, nhưng ta chỉ là có thể dựa vào lực lượng của mình cùng tốc độ để sử dụng nó. Đường môn cũng không có thương pháp đặc biệt tốt, cái này có chút đáng tiếc. Sau khi lão đường nghe hắn nói, mỉm cười, nói, cái này cũng không phải cái vấn đề gì lớn. Về kim long cửu thức, trên thực tế, người lúc trước học được 6 thức đã đầy đủ rồi. ba thức đằng sau cùng có quan hệ với năng lực lĩnh vực, vốn là không phải có thể học được đấy, mà là phải lĩnh ngộ cái này cũng hẳn là nguyên nhân trước đó vị xích long đấu la kia không trực tiếp truyền thụ cho ngươi đến cấp độ lĩnh vực kia ngươi nhất định phải sáng tạo ra năng lực chỉ thuộc về ngươi mà không phải đơn thuần là học tập chỉ có sáng tạo mới là thích hợp nhất cho ngươi đấy vừa mới lúc nãy ta gọi ngươi tới đây ngươi không phải đã nghĩ rất thông thấu sao huyết mạch chi lực cùng kết hợp với võ hồn cái kia chính là con đường trong tương lai ngươi tất nhiên phải đối mặt nhãn tình đường vũ lần sáng lên trong mơ hồ tựa hồ đã bắt được một ít gì đó Có lẽ, cái này cơ hội này cũng sẽ xuất hiện ở chính mình khi hình thành hồn hạch. Lão đường mỉm cười, nói tiếp. Về phần thương pháp, cái này ta sớm có chuẩn bị cho ngươi. Bộ thương pháp này, là một vị thần cách sáng chế ra, vừa vặn thích hợp với ngươi. Thương pháp mà thần cách sáng chế ra sao? Trong đôi mắt đường vũ lân hào quang tỏa sáng. Đúng vậy, cần ngươi kiên nhẫn cân nhắc, khắc khổ tu luyện. Ta hôm nay truyền cho ngươi thức thứ nhất, thiên phú sở chỉ. Một bên nói qua, tay phải lão đường vung lên. Trong tay lập tức có một đạo quang ảnh màu vàng, cùng giống như đúc hoàng kim long thương của đường Vũ Lân. Trường thương trong tay chỉ về trước, một đạo hào quang như thiểm điện bạo phát. Nghìn vạn đạo kim mang trên không trung nở rộ, đường Vũ Lân trong chốc lát chỉ cảm thấy vô số thương ý đâm xuyên qua thân thể của mình. Linh hồn tựa như đều rách nát ở trong thương ý. Thời điểm hắn thống khổ muốn kêu to lên, thì thương ý lại đột nhiên thu liễm. Hắn chỉ thấy một thanh trường thương màu vàng cực lớn tại trước mắt mình chợt lóe lên. Vạn Thiên Kim Quang hoàn toàn co rút lại ở một đạo hào quang đằng kia. Trời xanh dường như một cái chớp mắt bị xỏ xuyên rồi. Thương pháp, đây mới gọi là thương pháp a. Không biết qua bao lâu thời gian, lúc Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, phát hiện y phục toàn thân đều ướt đẫm, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác thoải mái đầm đìa. Lão Đường lần nữa ngập vào ngủ say, cụ thể lúc nào tỉnh lại hắn cũng không biết. Lão Đường chỉ nói là, lúc Đường Vũ Lân có thể đem một thức Thương Pháp Thiên Phú Sở chỉ này luyện thành, hắn sẽ tỉnh lại. Lúc này trong đầu đường Vũ Lân, tràn đầy tất cả đều là thương ý. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, thương lại còn có thể dùng như vậy. Thương là chi vương của trăm binh. Đây là lão đường nói cho hắn biết đấy. Nếu muốn luyện tốt thương pháp, phải tìm ra con đường vương giả thuộc về mình. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đắm chìm bên trong thương ý, đường Vũ Lân trọn vẹn trôi qua một ngày. Thẳng đến ngày hôm sau, chuông báo vang lên, đã đến thời gian so tài cơ giáp chiến. Lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại. Thời gian trôi qua thực vui vẻ. Đã có lòng hạch, một ngày một đêm không ăn thứ gì, hắn cũng không có cảm giác đói khát. Tiến vào khoang thuyền tinh đấu, tinh đấu chiến võng. Hào quang lóe lên, một lần nữa xuất hiện ở sân thể dục khu thi đấu Tây Bộ. Nhưng lúc này đường Vũ Lân, chỉ cảm thấy đầu óc chính mình đều là toàn thân ngây ngây đấy. trừ thương ý vừa rồi ra, không có cái khác đi vào sân thể dục bên kia, khu cơ giáp chiến đã đến giờ thi đấu mời lựa chọn chủng loại cơ giáp cận chiến hay viễn trình cận chiến. Đường Vũ Lân theo bản năng liền chọn cận chiến. Sau khi lựa chọn hoàn tất mới ý thức tới chính mình đã chọn sai rồi. Mời lựa chọn vũ khí sử dụng cho cơ giáp cận chiến. Âm thanh điện tử lần nữa vang lên. đằng sau xuất hiện một hàng vũ khí có thể chọn lựa, có mười mấy loại, đao, thương, kiếm, kích, búa, rìu, móc cầu xoa, roi giản, chùy chảo và một số loại nữa. 18 món binh khí mọi thứ đều đủ. Rõ ràng thời điểm lúc trước bọn hắn khảo thí không có như vậy. Đến giai đoạn thi đấu, vũ khí dĩ nhiên là có thể chọn được rồi. Đường Vũ Lân rất là kinh hỉ, cơ hồ là không chút do dự liền lựa chọn trường thương. Hắn đang chìm đắm tại bên trong thương ý, tuy nói khống chế cơ giáp cùng sử dụng thực tế không giống nhau. Nhưng chân chính khống chế cơ giáp, chính là phải đem cơ giáp trở thành thân thể của mình. Thảo Quang lóe lên, cơ giáp cận chiến cao 12 m đã xuất hiện ở bên trong sân thi đấu. Đường Vũ Lân cũng ngồi ở bên trong cơ giáp. Một thanh trường thương siêu cấp dài đến 15 mét xuất hiện ở trong tay cơ giáp, uy thế to lớn. Mà ở đối diện hắn, đối thủ của hắn rõ ràng là một đài cơ giáp tầm xa, hồn đạo pháo. Cái cũng không có thay đổi gì rồi. Chẳng lẽ nói, giai đoạn khảo thí nhà nước cảm thấy cơ giáp cận chiến quá bị thua thiệt sao? Cho nên mới gia tăng lên nhiều loại vũ khí để lựa chọn. Thế nhưng chính mình là lần thứ nhất dùng cơ giáp cận chiến đấy. Cận chiến đấu với viễn trình. 3, 2, 1, bắt đầu. Âm thanh điện tử luôn đơn giản như vậy, oanh oanh oanh. Cơ giáp tầm xa đối diện trước tiên liền hướng về Đường Vũ Lân phát khởi công kích. Ba khối hồn đạo đạn pháo thành phẩm hình chữ bao trùm thẳng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp cầm chặt trường thương. Trong chốc lát, trước mắt hắn dường như đã hiện ra vô tận thương ý, trường thương trong tay cơ giáp run lên như thiểm điện đâm ra ba phát, cực nhanh, điểm phát nổ ba miếng hồn đạo đạn pháo, mà bản thân cơ giáp cũng chưa hề bị đụng tới. Đây không phải thương pháp thiên phú sở chỉ, mà là đường Vũ Lân khống chế đối với cơ giáp. Hắn vẫn là dùng thuần túy tốc độ cùng lực lượng kết hợp với nhau. Nhưng tại thời điểm xuất thương, cảm giác lại bắt đầu trở nên không giống trước. Trăm binh chi vương, vương giả chi lộ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Lại là năm pháo oanh tới. Trường thương điểm ra 5 lần, khóa giải công kích của đối phương. Nhưng cơ giáp của đường Vũ Lân vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước chưa di chuyển. Cảm giác tại trong thực chiến là thật. Mặc dù chỉ là đơn giản một đâm ra trường thương, nhưng trường thương mỗi một lần đâm ra, đường vũ lân dường như, đều cảm giác được quỹ tích của thương chính là một mảnh dài hẹp vương giả chi lộ. Giữa thương mang lập lòe, vầng sáng lưu chuyển, trong không khí vang vọng. Cơ giáp tầm xa ở đối diện cũng rất là kỳ dị. Nói như vậy, cận chiến đối mặt viễn trình, cũng sẽ ở trước tiên phải thử thu hẹp khoảng cách. Mà viễn trình thì phải kéo dài ra khoảng cách. Nhưng đường vũ lân không như vậy khống chế được cơ giáp cận chiến nguyên tại chỗ không nhúc nhích, không dứt thừa nhận công kích từ xa. Tình huống tại trong trận đấu căn bản là không thể nào xuất hiện ở các trận đấu khác. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, đường vũ lân chính là làm như vậy. Cơ giáp tầm xa ở phía đối diện chỉ có thể là không ngừng vây quanh bên ngoài cơ giáp đường vũ lân. Nó xoay quanh, không ngừng bắn pháo oanh kích. So đấu năng lượng tiêu hao mà nói, cơ giáp tầm xa nhất định là sẽ không lo lắng gì. Tiếp tục oanh kích như vậy, nhất định là cơ giáp cận chiến sẽ không gánh được. Cái thương lớn kia đâm rách đạn pháo, cũng là sẽ phải chịu chấn động, sẽ tiêu hao năng lượng. Lực phòng ngự của cơ giáp tầm xa không được cao, tốc độ cũng yếu hơn cơ giáp cận chiến. Nhưng chỉnh thể năng lượng dự trữ so với cơ giáp cận chiến hơn rất nhiều. Loại tiêu hao này, là cơ giáp tầm xa cần nhìn thấy nhất đấy. Lúc này, đối thủ của đường Vũ Lân chỉ là đang nghĩ. Chính mình thế nào lại gặp một tên hiếm thấy, đây là tới chịu chết hay sao? Hay vẫn là như thế nào? Có thể cảm giác đường Vũ Lân lại không giống như hắn. Tại trong cảm giác hắn, đối thủ đối diện không dứt oanh kích chính là vì hắn đang thử thương. Mỗi một thương đâm ra, quỹ tích tại trong đầu hắn giống như là đánh dấu dấu vết. Chẳng qua là một lát sau, cũng đã đâm ra trên một trăm thương. Mà trăm đạo dấu vết cũng lưu tại bên trong ý thức của hắn. Loại cảm giác này quá kỳ diệu rồi. Đâm ra, thu hồi, lại đâm ra lại thu hồi. Trăm binh chi vương, vương giả chi lộ. Năng lượng song phương đều không ngừng hạ thấp. Cơ giáp cận chiến một mực không tránh né bị cơ giáp tầm xa oanh kích coi như là dùng vũ khí đón đỡ, tiêu hao cũng là sẽ nhanh hơn đấy. 10 phút sau, năng lượng cơ giáp của Đường Vũ Lân cũng đã đến giai đoạn nguy hiểm. Bên trong phòng khống chế ngọn đèn biến thành màu đỏ, nhắc nhở lấy hắn. Nhưng Đường Vũ Lân như cũ vẫn điềm tĩnh khống chế được cơ giáp mỗi một lần đâm ra trường thương. Thiên phú sở chỉ, vạn thương như một, cái này chính là tinh hoa của một thức này. Lão Đường nói cho Đường Vũ Lân, đều muốn luyện thành một thức này, ít nhất phải tại trong thực chiến xuất thương ngàn vạn lần. Trong thực chiến xuất thương ngàn vạn lần, Đây là một số lượng khổng lồ đến hạng gì, nhưng Đường Vũ Lân lại tuyệt không nhụt chí. Trước mắt chiến đấu chính là luyện tập tốt nhất. Tích tích tích, tiếng cảnh báo vang lên, năng lượng chưa đủ một phần 10 rồi. Hỏa lực ở đối diện cũng trở nên càng phát ra mãnh liệt hơn. Hiển nhiên là hắn tính toán kỹ càng tổng sản lượng năng lượng vốn có bên trong cơ giáp. Cơ giáp cận chiến của Đường Vũ Lân rút cuộc động đậy, thân thể của hắn đột nhiên lao ra, tên lửa đẩy sau lưng hào quang tỏa sáng. Năng lượng đã đến mức cuối cùng, Dưới tình huống trước mắt, như trước khống chế được cơ giáp cận chiến liền sông ra ngoài, hắn đương nhiên phải thắng, thắng mới có thi đấu đằng sau, mới có nhiều người hơn để cho hắn luyện thương. Bên trong cơ giáp tầm xa, khoái miệng cơ giáp sư toát ra một tia khinh thường, cuối cùng mới nhớ tới phản công sao. Làm sao có thể được, cũng là mở ra trang bị đẩy mạnh, bỗng nhiên ra tốc, hướng về mặt bên nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Tính là cơ giáp cận chiến tốc độ nhanh hơn một ít, nhưng cũng không có nhanh hơn nhiều. Dưới loại tình huống này nếu muốn lợi dụng một lần bộc phát liền đuổi theo hắn, cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ, càng làm cho vị cơ giáp sư tầm xa không hiểu là, trường thương trong tay cơ giáp đối phương cũng không có dùng lại, nhanh chóng đâm ra, đâm vào không chung, mà cái đài cơ giáp lại đột nhiên phát sáng lên, sáng lên quang mang màu vàng, hồn lực rót vào sao, bản thân cơ giáp ngoài có hồn đạo ác quỷ cung cấp năng lượng ra, hồn sư cũng có thể rót vào năng lượng để tiến hành chiến đấu. Cơ giáp sư tầm xa mắt thấy đường Vũ Lân đã đến một bước này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đồng thời kéo ra khoảng cách, tiếp tục không nhanh không chậm phát động công kích. Mỗi một vị cơ giáp sư tầm xa, đều có được một lòng kiên định cùng tính nhẫn nại. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác được một tia không đúng, bởi vì hắn phát hiện, khống chế đối với cơ giáp chính mình. Tốc độ đột nhiên chậm lại. Đột nhiên một loại sợ hãi khó có thể hình dung xuất hiện ở sâu trong nội tâm. Cho dù là cơ giáp khổng lồ như vậy, cũng không cách nào giảm bớt cảm giác sợ hãi trong nội tâm của hắn. Áp lực vô hình trong không khí tràn ngập. Mà đúng lúc này, hắn nhìn đến trường thương trong tay cơ giáp đang đuổi theo chính mình. Trường thương cực lớn dường như thoáng một phát đâm ra trên trăm thương. Một đầu trường thương mờ hồ có kim sắc quang mang lập lòe. Hai đài cơ giáp nhanh chóng tiếp cận. Cơ giáp sư tầm xa rõ ràng phải khống chế được cơ giáp, chính mình tăng tốc một lần nữa. Thế nhưng, trong lúc vô hình dường như có đồ vật gì đó áp chế hắn. Chính là để cho động tác hắn chậm một nhịp. Cái sân thi đấu này dùng để tiến hành đối chiến hồn sư, tương đối khổng lồ. Nhưng đối với cơ giáp cao vượt qua 10 mét mà nói, một lần bỗng nhiên ra tốc, đủ để khoảng cách đến gần hơn trong gang tấc. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng cơ giáp sư tầm xa hoảng sợ, mà cái kim mang kia mang theo thương ảnh, cũng đã đem hắn cơ giáp hắn hoàn toàn bao trùm. Phóng thích võ hồn. Không còn kịp rồi. Tất cả đều vượt ra khỏi phán đoán. Lúc cơ giáp bản thân ẩm ẩm nổ nát vụn, hắn cũng bị đưa ra khỏi sân thi đấu. Sau đó, hắn cũng không hiểu được, chính mình đến tột cùng tại sao thua đấy. Đường Vũ Lân nhìn cơ giáp trước mặt đã hóa thành hài cốt. Nhìn trường thương trong tay cơ giáp mình. Vương giả chi lộ, vương giả chi tâm. Hắn thì thào tại trong lòng lầm bẩm tám chữ này. Trong lúc đó, một tia minh ngộ tại trong lòng bay lên. Vừa mới vọt tới trước, cũng không phải là gần hơn một chút. Mà là vì, muốn đem một tia thương ý trong lòng mình phóng xuất ra. Tù vi đối thủ rõ ràng không cao, thời điểm thương ý của hắn nở rộ, khiến tâm thần đối thủ nhận lấy chấn nhiếp, cho dù là có cơ giáp cách trở, cũng không thể ngăn cản phần chấn nhiếp này sinh ra. Chính là dối tình huống như thế, nên bị đường Vũ Lân kéo gần lại khoảng cách một thương giải quyết. Đương nhiên cái này của hắn không thể xem như là thiên phú sở chỉ, thậm chí ngay cả gia lông cũng không tính là nó. Nhưng tại đây trong thời gian thật ngắn, được lão đường dạy bảo, đường Vũ Lân đã chạm tới biên giới một tia thương ý. Mặc dù chỉ là một ít cảm giác sơ bộ, cũng đã đủ để cho hắn nhận thức đối với trường thương tăng lên một cái bậc thăng rồi. Vương giả, khống chế thiên hạ, giàu có tất cả. Vương giả, thiên phú sở chỉ tâm như bàn thạch. Nếu muốn dùng ra vương giả trí thương, trước hết phải có được một viên vương giả chi tâm. Vương giả chi tâm là tín niệm tất thắng, là cố chất đối với thương. Ra khỏi tình đấu chiến võng, trước tiên đường Vũ Lân đem Hoàng Kim Long thương chính mình phóng thích ra ngoài, gắt cao nắm ở trong tay. Hắn quyết định, từ hôm nay trở đi, thương không rời tay. Chỉ có chính thức đi cảm thụ nó, gần nó, cố chấp tại nó. Mình mới có thể chân chính cùng nó tan làm một thể. Đói bụng quá, đi ăn cơm đi. Lúc đường Vũ Lân cầm theo Hoàng Kim Long Thương đi vào nhà ăn, làm người khác không khỏi ghé mắt nhìn. bất quá, tại trong huyết thần quân đoàn, cho tới bây giờ đều không có quy định ăn cơm không thể đeo vũ khí. Dù sao, tại một ít tình huống nguy hiểm, tuy thời sẽ bắt đầu đối mặt chiến đấu thầm uyên sinh vật. Tất cả mọi người là vũ khí không rời tay đấy. Đường Vũ Lân chỉ mua một phần cơm, đương nhiên là lấy thức ăn tốt nhất ở cửa số một. Hắn hiện tại, công huân không thể tấn chức quân hàm còn nhiều, rất nhiều. Cũng không thể bạc đãi chính mình. Tay trái nắm thương, tay phải ăn cơm. Ôi! Huỳnh đệ, ngươi đây là bị cái gì kích thích vậy? Giang ngũ nguyệt đặt mông tại bên cạnh đường Vũ Lân ngồi xuống. Nhìn hắn cầm hoàng kim long thương trong tay, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Đường Vũ Lân cười nói. Không có gì, gần đây ta luyện tập thương pháp. Cầm thương, cảm giác tốt hơn một chút. Người ăn ít như vậy sao? Nhìn đồ ăn tinh xảo trước mặt đường Vũ Lân, Giang Ngũ Nguyệt không khỏi nuốt xuống nước miếng. Đường Vũ Lân lúc này mới chú ý tới, cấp bậc trên vai Giang Ngũ Nguyệt đã tăng lên tới thượng tá. Xem ra, một lần thâm uyên triều tịch mang cho người có năng lực đấy là tấn chức nhanh hơn. Chúc mừng nha, thượng tá rồi. Đường Vũ Lân cười nói. Giang Ngũ Nguyệt nói, người như thế nào không hề thay đổi quân hàm. Lẽ ra, dùng biểu hiện ngày đó của ngươi, hẳn là thượng úy rồi mới đúng chứ. Hẳn là ta chúc mừng ngươi, ngươi là huyết thần doanh rồi. Khoảng cách ta với huyết thần doanh còn không có bóng dáng đấy. Cha ta đã từng nói qua, võ hồn này của ta bá đạo là bá đạo. Nhưng sau khi đến cửu hoàn, sẽ không còn kế tục chút sức lực nào. Dù sao không phải huyết mạch chân long chân chính, ta đoán chừng huyết thần doanh cũng là bởi vì điểm này mới không thấy bên trên của ta. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, thế nhưng là võ hồn ngươi là phách vương long đó? Như vậy huyết thần doanh còn chướng mắt sao?" Giang Ngũ Nguyệt nói, "Ta đã nghe qua lời đồn, nói là võ hồn nhất định phải có nội tình cực hạn đấu la, mới có tư cách tiến vào huyết thần doanh, ngươi hiển nhiên là có thể đấy. Cho nên ngươi cũng đã là nhân viên ngoài biên chế rồi. Ngươi phải biết rõ, tại trong quân đoàn chúng ta, không biết bao nhiêu người dốc sức liều mạng nỗ lực, đều muốn đạt được một cái danh ngạch như ngươi vậy. Ngươi lúc này mới đến vài ngày mà thôi. Thật là làm cho người ta hâm mộ, ghen ghét cả hận nữa." Đường Vũ Lân cười tủm tỉm nói, Mời người ăn món ăn ở cửa số 1. Nhãn tình Giang Ngũ Nguyệt sáng lên. Một phần có chút chưa đủ ăn đâu. Thế thì không mời nữa. Nếu như không phải thật có hảo cảm đối với hắn. Với tính cách keo kiệt của đường Vũ Lân, hắn làm sao tùy tiện mời khách. Giang Ngũ Nguyệt ha ha cười một tiếng. Được, một phần thì một phần. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Dĩ nhiên là nói tới cả chuyện tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang. Vòng thứ nhất qua rồi. Ta hiện tại liền cầu nguyện trước khi tiến vào 32 thứ hạng đầu. Đấu vòng loại không gặp được ngươi, Giang Ngũ Nguyệt nói rất chân thành. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngươi cho rằng ta cũng muốn gặp được ngươi sao? Giang Ngũ Nguyệt nói, dùng thực lực của ngươi, tiến vào 32 thứ hạng đầu hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá, loại này thi đấu, vận khí luôn có một chút đấy. Phải xem vận khí một chút. Bất quá, thoạt nhìn ngươi rất xem trọng bộ dạng bên ngoài nhỉ. Một bên nói qua, hắn chỉ chỉ hoàng kim long thương của đường Vũ Lân. Đối với chuôi thương này vẻ ngoài huyễn khốc trường thương. Hắn thế nhưng là rất có hào cảm. Nhưng kể từ khi biết thứ này không thể tiếp xúc, cũng chỉ có thể là đứng xa mà trông. Đường Vũ Lân cũng nhìn thoáng qua Hoàng Kim Long Thương trong tay mình. Trong lúc này nhìn màu vàng bao hàm, mũi thương cực lớn, trong lòng không khỏi tràn đầy tự hào. Vương giả chi thương. Mình nhất định phải nắm giữ chân lý nó. Bằng không thì đều có lỗi với chuôi thương này, tự hồ là thần khí cộng sinh cùng mình mà đến. Đúng vậy, tại đường Vũ Lân trong lòng, Hoàng Kim Long Thương chính là thần khí. Nếu như không có nó, mình tại sao có khả năng nhanh như vậy ngưng tụ Long Hạch?" Có chút cực kỳ hâm mộ nhìn Hoàng Kim Long Thương, Giang Ngũ Nguyệt nói: "Ngươi hẳn là sẽ nhanh đột phá 60 cấp nhỉ? Cần hồn linh mới không? Chúng ta bên này phải đi tới Truyền Linh Tháp ở Thung Lũng Liệt Hòa. Tổ chức Truyền Linh Tháp cung cấp hồn linh cho huyết thần quân đoàn chúng ta, phẩm chất vẫn là rất cao." Đường Vũ Lân lắp đầu: "Ta không cần, ta có hồn linh phù hợp đấy." Hắn đương nhiên là có, chỉ là oát kim hương tại bên trong tự nhiên chi trùng của hắn. Hắn tùy thời đều có thể cảm nhận được khí tức khỉ lá quát kim hương, cùng các vị hồn thú thực vật mười vạn năm. Bọn hắn có thể nói là nội tình chính thức của đường Vũ Lân. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Gió màu xám thổi qua đại địa, thổi qua một mảnh đất tiêu điều. Toàn bộ thế giới dường như đều là màu xám đấy, là do vô số cho tàn ngưng tụ mà thành. Thế giới màu xám nhìn không thấy giới hạn. Không có ngôi sao, không có mặt trời, chỉ có vô tận màu xám. Màu xám xa xa, là càng thâm thúy màu xám. Nếu như là sinh mệnh thể đi tới nơi này, duy nhất có thể cảm nhận được, chính là tuyệt vọng trong chỗ này. Vô tận tuyệt vọng hướng xa xa lan tràn, vô biên vô hạn. Mà giờ này khắc này, tại bên trong thế giới tràn ngập tuyệt vọng, đang có một người chậm rãi đi vào. Toàn thân hắn đều bao phủ áo choàng màu đen lớn. Trung quanh thân thể tản ra một tầng khí lưu màu đen, bài xích màu xám phía ngoài. Nếu như nói tất cả xung quanh là tuyệt vọng, như vậy, trên người hắn tản mát ra khí tức chính là tĩnh mịch. Tĩnh mịch cùng tuyệt vọng cũng không mâu thuẫn, cũng không xung đột. Tại sao người đến nơi đây? Âm thanh trầm thấp đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Toàn bộ thế giới màu xám đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, dường như đã hóa thành một cái vòng xoáy màu xám cực lớn. Thân ảnh màu đen rút cuộc dừng bước, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ở đằng kia, phía dưới áo choàng màu đen, hai đạo hào quang tìm ong ánh bắn ra, cái kia là ánh mắt hắn. Thầm uyên chi chủ, không phải là người tiếp dẫn mới khiến cho ta có thể đến nơi đây sao? Người muốn chính là cái gì? Âm thanh trầm thấp trực tiếp hỏi ý đồ hắn đến. Mục đích của chúng ta, từ đầu đến cuối đều là chăm sông đổ về một biển. Các ngươi muốn là không ngừng thôn phệ để cho thầm uyên thăng hoa, trở thành thần quốc đặc thù của vị diện thầm uyên các ngươi. Mà ta muốn nhưng là vô tận oan hồn lấy tử vong thành thần, khóa làm tử vong thần quốc. cho nên điều chúng ta muốn đều là giống nhau. trung quanh vặn vẹo đột nhiên ngừng lại, thế giới màu xám tuyệt vọng một lần nữa khôi phục nguyên trạng. xa xa một đạo thân ảnh màu xám chậm rãi đi tới, hướng đi đến thân ảnh áo đen. thân ảnh màu đen chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra cái cằm trắng nõn, khoái miệng phát họa ra một đường vòng cung, hắn đang cười, cười thỏa mãn. hắn biết rõ chính mình gọn gàng dứt khoát mà nói, đã đả động đến vì này rồi. Kế tiếp, kế hoạch của hắn là không ai có thể ngăn cản. Hủy diệt chẳng qua là bắt đầu. Buồn cười chính là, những đồ đần kia, chỉ biết là mình vì cừu hận mà mạo hiểm đi hủy diệt thiên hạ. Nhưng có thể bọn hắn lại không biết, chính mình muốn là lấy đấu la đại lục làm tế phẩm, thành lập vô thượng thần quốc của chính mình. Bọn họ không biết ý chỉ của chim yến tước đoạt thiên nga sao. Những người kia, cuối cùng chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi. Thời điểm mình lựa chọn trở thành giáo chủ thánh linh giáo, liền đã có mục tiêu to lớn mà xa xôi này. Mà hiện ở thời đại này là thời cơ tốt nhất. Hai đạo thân ảnh dần dần tiếp cận, tất cả chung quanh một lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Nhưng ở bên trong màu xám đằng kia, lại có thêm một màu đen. Tuyệt vọng, tĩnh mịch, hủy diệt. Quang ảnh lóe lên, đường vũ lân lại một lần tiến vào bên trong tinh đấu chiến võng. Tại trên đỉnh đầu hắn, hai cái mũi tên, một vàng một bạc, đều là hướng lên đấy. Mũi tên màu bạc là hắn đã lấy được thắng lợi trận đầu cơ giáp chiến. Không thể nghi ngờ là đại biểu tư cách thi đấu ở vòng sau. Trận thi đấu thứ hai so với trong tưởng tượng đến nhanh hơn. Cái này là chủ tốt của công nghệ cao chiến võng. Cho dù là có ngàn vạn người dự thi, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. So với việc thi đấu trong hiện thực, quả thực là thuận tiện quá nhiều, nhiều lắm. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt đường Vũ lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hai tay ở trước ngực khép lại, đem Hoàng Kim Long Thương vây quanh ở trước ngực. Đúng vậy, Thương không rời tay chui thương phía trên kim quang sáng chói nhưng so với bình thường nhỏ đi rất nhiều chẳng qua là hai ngày nắm thương cảm ngộ đường vũ lân đối với hoàng kim long thương liền xuất hiện một ít biến hóa ít nhất hắn phát hiện hoàng kim long thương có thể căn cứ ý niệm của mình biến hóa lớn nhỏ lúc này hoàng kim long thương trong tay hắn chỉ có dài hai thước hào quang nội liễm cũng không dễ dàng gây ánh mắt chú ý của người ngoài chẳng qua là nhìn qua khéo léo đẹp đẽ tinh xảo có chút đáng yêu trận thứ hai thi đấu liền sắp bắt đầu không biết hôm nay chính mình gặp được một đối thủ như thế nào đây. Đường Vũ Lân hiện đã trông mong vận khí của mình thật tốt. Gần đây một mực cảm ngộ thương ý, tu luyện hồn lực, để cho hắn ngược lại mong đợi đối thủ của mình có thể cường đại hơn một ít. Đối thủ cường đại mới có thể kích phát tiềm năng của hắn. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân vươn vai một chút thân thể, bước đi tiến vào sân thi đấu. Lúc này, tại trước mặt hắn, từng đạo thân ảnh đang hóa thành hào quang bắt đầu tham chiến. Phàm là hôm nay có thể đến nơi đây. Trên đầu tất cả đều có mũi tên màu vàng hướng lên. Đi qua so tài vòng thứ nhất đã đào thải bớt. Hẳn là có một nửa người đã thi đấu xong. Hôm nay, lại ở chỗ này đào thải một nửa người. Thi đấu đã đến giờ. Tiểu đường, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Quang ảnh lóe lên, lần nữa tiến vào sân thi đấu. Đường vũ lân như cũ là tay cầm hoàng kim long thương. Đồng thời hướng về đối diện nhìn lại. Đối thủ dáng người thon dài mà thon thả tự hồ là một gã nữ nhân. Trên đầu tên bị che đậy, cái gì khác cũng nhìn không ra, còn có mặt nạ che khuất. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Đường Vũ Lân kia, nhưng đối diện truyền đến là một âm thanh tràn ngập vẫn hận. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, âm thanh này quả thực là quá quen thuộc. Không thể nào. Cái vận khí này, cũng quá nghịch thiên. Không biết là vận khí của mình nghịch thiên, hay vẫn là vận khí của nàng. Đúng vậy, âm thanh kia, không phải chính là Long Vũ Tuyết đấy sao? Từ lúc trước khi bắt đầu thi đấu vòng thứ nhất, Long Vũ Tuyết còn uy hiếp lấy hắn. Nói không cho phép hắn thắng chính mình đấy. Có thể giờ khắc này, hai người lại trực tiếp tại đợt thứ hai lại đụng phải nhau. Điều này có thể không nói là tình huống hí kịch xuất hiện. Không thể nghi ngờ, Long Vũ Tuyết là vì Hoàng Kim Long Thương, trong tay đường Vũ Lân mà nhận ra thân phận hắn. Trước đây không lâu, bọn hắn còn cùng một chỗ ăn điểm tâm đấy. Cái này, đường Vũ Lân bó tay rồi. Đừng tưởng rằng, người liền nhất định có thể thắng ta. Âm thanh Long Vũ Tuyết từ phẫn hận trở nên lạnh như băng rồi đồng thời trở nên lạnh như băng đấy, còn có nhiệt độ bên trên sân đấu. Đường Vũ Lân không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Đối mặt bất kể đối thủ nào hắn đều có thể có chiến ý tăng vọt. Thế nhưng là, đối mặt vị trước mắt này, hắn quả thực là không có ý nguyện chiến đấu. Hắn vẫn là rất cảm kích Long Vũ Tuyết đấy. Từ khi tiến vào Huyết Thần quân đoàn, Long Vũ Tuyết cho hắn trợ giúp rất lớn. Có thể nói, nếu như không có Long Vũ Tuyết hỗ trợ, hắn tuyệt đối không có nhanh như vậy có thể hòa nhập vào quân đoàn. Nếu như không phải nàng mang theo hắn đi thực chiến, Hắn cũng không dễ dàng như vậy sẽ có cơ hội bày ra thực lực, gia nhập huyết thần doanh. Bởi vậy, đường vũ lân đối với Long vũ tuyết là cảm kích đấy. Nhưng mà, cuộc so tài lần này, quan hệ đến nhiệm vụ của hắn. Quan hệ đến có thể có tư cách xin phép nghỉ đi gặp người yêu của mình hay không. Hắn không thể thua được. Đường vũ lân còn chưa từng động tay cùng Long vũ tuyết. Chẳng qua là biết rõ, năng lực công kích từ xa rất mạnh. Nhất là đối với khống chế hồn đạo vũ khí, nắm giữ thời cơ đều rất tuyệt. Nhưng cụ thể võ hồn tu vi đều không rõ ràng. Mà lúc này, lúc dưới chân Long Vũ Tuyết bay lên trước sau năm vòng hồn hoàn, Đường Vũ Lân đã hiểu được, nàng là loại hồn sư nguyên tố, võ hồn là băng. Từng đám cây băng chủy tại trung quanh thân thể nàng hiển hiện mà ra. Nhìn qua, nàng hiện tại giống như là một cái tảng băng cực lớn, băng chủy che lấp xuống, Đường Vũ Lân không thấy rõ lắm trên người nàng đến tột cùng là cái hồn hoàn, thư mấy sáng lên, nhưng từ dưới chân nàng, mặt đất đang tại nhanh chóng đóng băng màng lớn băng lam sắc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Sân đấu lớn như vậy, nhiệt độ vậy mà tại cấp tốc hạ thấp. Đây là gì? Lĩnh vực sao? Ngũ hoàn hồn vương là có thể lĩnh ngộ lĩnh vực sao? Trời ạ, trong quân đoàn đây đều là chút ít quái vật. Khó trách, nàng tuổi còn trẻ có thể tấn chức trở thành trung tá. Quả nhiên là không phải may mắn, chỉ có thực lực. Đường Vũ Lân tuy rằng không có ý định muốn thả nước. Nhưng trước hết thả cho nàng mấy chiêu đấy. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, loại năng lực lĩnh vực này của Long Vũ Tuyết cần có thời gian phóng thích. Dứt khoát liền cho nàng thời gian chuẩn bị tốt. Đường Vũ Lân đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình không quan tâm đối với Long Vũ Tuyết phóng thích lĩnh vực. Cái lĩnh vực này vậy mà không có ý tứ dừng lại. Chẳng qua là một lát sau, bao trùm phạm vi cũng đã đạt đến 1/3 toàn bộ sân thi đấu rồi. Phải biết rằng, sân thi đấu này đường kính 500m đấy. Coi như là cơ giáp tác chiến, đều cực kỳ rộng rãi lĩnh vực kim Long cuồng bạo của đường Vũ Lân hiện tại phạm vi phóng thích cũng đường kính 100m mà thôi đường kính 100m cùng đường kính 500m đây cũng không phải là khái niệm gấp 5 lần mà phạm vi lĩnh vực Long Vũ Tuyết đã vượt xa lĩnh vực kim Long cuồng bạo của đường Vũ Lân càng thêm cường hãn chính là cái này lĩnh vực này của nàng rõ ràng còn có trồng lên hiệu quả lĩnh vực càng lớn nhiệt độ toàn bộ không gian bên trong liền thấp đi tự hồ còn có tác dụng ngược nói đúng nhất là nhiệt độ thấp lại xúc tiến lĩnh vực tái sinh tiếp đó là một tình huống như thế nào? chẳng lẽ nói nàng có thể đem cái lĩnh vực này phủ kín toàn bộ sân bãi hay sao? điều này cũng thật là đáng sợ. trong lòng Đường Vũ Lân giật mình. đồng thời, nhưng như cũ không hề động. hắn chính là muốn nhìn một chút Long Vũ Tuyết có thể làm tới trình độ nào. nhiệt độ vẫn còn kéo dài giảm xuống. chung quanh thân thể Long Vũ Tuyết dậm dạp chẳng chìm những băng trì. đã đem thân thể của nàng hoàn toàn che giấu, nhìn không thấy nữa rồi. mà trước người Đường Vũ Lân lại đã đến tình trạng nước đóng thành băng. Hô hấp trước mặt đều có hơi nước hóa thành băng phấn bay ra. Đây là trình độ ít nhất đã đến dưới âm 50 độ. Lĩnh vực của Long Vũ Tuyết cuối cùng không thể bao trùm toàn bộ sân bãi. Phạm vi lĩnh vực mở rộng bao trùm gần như nửa sân. Băng chùy chung quanh thân thể nàng rút cuộc bay ra. Thời điểm những thứ này băng chùy này vừa mới bay ra, là hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Băng chùy bay tại trong lĩnh vực, tốc độ không tính rất nhanh. Nhưng bằng tốc độ kinh người lại tăng lớn về thể tích vừa thời điểm mới bắt đầu, bất quá đường kính băng trủy vẫn chưa tới một xích, có thể chờ bọn hắn đi vào trước người đường vũ lân trong phạm vi mười thước. lúc này chiều dài cũng đã đến đường kính một thước trở lên, một đầu sắc bén, đầu sau rất nặng. băng chùy mang theo kêu to, thẳng đến đường vũ lân bay vụt mà đến. hoàng kim long thương ngẩng lên, cổ tay đường vũ lân chấn động, một điểm kim mang lòi ra, một quả băng trủy cũng đã ở trên không trung ầm ầm phá toái. thế nhưng phá toái băng vẫn nhưng là ngưng lại mà không tán ra làm Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được thân thể phát lạnh. Dung tố chất thân thể của hắn, khí huyết chi lực sẽ cảm giác được thân thể rét lạnh. Có thể nghĩ, cái băng chùy này sau khi nổ tung sinh ra nhiệt độ thấp đến cỡ nào? Một quả, hai quả, sở hữu băng chùy trên không trung đều giống như con mắt, tất cả đều hướng về Đường Vũ Lân bay tới. Băng phấn nổ tung, tự nhiên sẽ không làm thương tổn đến Đường Vũ Lân. Nhưng Đường Vũ Lân lại phát hiện, nhiệt độ xung quanh tiếp tục rớt xuống. Đồng thời, trên mặt đất bắt đầu mảng lớn, mảng lớn kết băng. Mà xa xa Long Vũ Tuyết nguyên bản đã dừng lại lan tràn lĩnh vực. Rõ ràng lại một lần bắt đầu lan tràn, hướng về hắn bên này lan tràn tới đây. Còn có thể như vậy sao? Cái lĩnh vực này có thể tự xét lại mà phát triển sao? Đường Vũ Lân biết rõ, không thể chờ đợi thêm nữa, nhận thức bên ngoài mới là đáng sợ nhất. Long Vũ Tuyết thở nhỏ liền sinh hoạt tại bên trong vô tận sơn mạch. Có trời mới biết trên người nàng còn có cái gì kỳ lạ là mình không thể giải thích. Thân hình lóe lên, mũi chân đường Vũ Lân xuống đất. Thẳng đến phương hướng Long Vũ Tuyết liền xông ra ngoài. Trên mặt đất rất trơn, nhưng cái này không làm khó được Đường Vũ Lân. Dưới chân sinh ra thành từng mảnh lân phiến hình thoi. Dưới sự khống chế của hắn, lân phiến dựng thẳng lên, vững vàng đâm vào phía trên mặt băng, để cho hắn có thể hoàn toàn phát lực, hướng về Long Vũ Tuyết phóng đi. Long Vũ Tuyết hừ lạnh một tiếng. Dưới chân hơi động một chút, thân thể của nàng rõ ràng liền ra tốc như vậy. Chỉ là một cái thoáng thân, liền lùi xa hơn trăm rồi. Cái này cũng được sao? Đường Vũ Lân giật mình. Cái lĩnh vực này của Long Vũ Tuyết đủ hiếm thấy rồi. Rõ ràng còn có thể ứng dụng như vậy. Không hề nghi ngờ, đối với loại ứng dụng lĩnh vực này của nàng, hình thức hoàn toàn là bởi vì thuộc tính bản thân, có thể nói có chỗ khác người. Nhưng dưới tình huống lĩnh vực đã bố trí xong, để cho hắn không thể không thừa nhận. Bây giờ thực lực Long Vũ Tuyết đúng là cực kỳ cường hãn đấy. Riêng là tốc độ, hắn liền không đuổi kịp. Long Vũ Tuyết vừa nhấc tay, lại từng miếng tiểu băng chùy bắn ra. Thời điểm băng chùy bay đi ra là đang nhỏ, nhưng sau đó lại lớn lên, tựa như từng miếng như đạn pháo, hướng về đường Vũ Lân. Băng trùy tính là lớn hơn nữa, nếu muốn xúc phạm tới mình đồng gia sắt của đường Vũ Lân, đương nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng vấn đề là, những thứ băng chùy này lại có thể thành công ngăn cản tốc độ của hắn. Mặt băng đối với hắn là hạn chế, nhưng đối với lòng Vũ Tuyết là tăng phúc tăng tốc độ. Lĩnh vực đối với lòng Vũ Tuyết tiêu hao không nhỏ. Nhưng tiểu băng trùy này liền không coi vào đâu. Như vậy dưới vấn đề tiêu hao, ai thắng ai thua liền khó nói vô cùng. Đường Vũ Lân cười khổ nói, không ngờ lại khó chơi lại như vậy. Âm Thanh Long Vũ Tuyết Lạnh lùng nói, ai đùa với ngươi, có bản lĩnh ngươi liền đánh thắng ta, thế nhưng là ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, cũng không biết là ai hạ thủ lưu tình. Làm sao bây giờ? Biện pháp đương nhiên là có. Vậy ta không khách khí nữa. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói. Long Vũ Tuyết hừ một tiếng. Ta cũng muốn xem một chút, ngươi có thể như thế nào dùng cái không khách khí kia đây. Đường vũ lân vốn là dừng lại một chút. Sau đó thở sâu, kỳ thật biện pháp đơn giản nhất, chính là phóng thích đấu khải. Bằng vào năng lực phi hành của đấu khải. Mặt đất không thể ước chế tốc độ của hắn rồi. Đồng thời cũng có thể đuổi theo tốc độ của Long vũ tuyết. Thế nhưng là, người ta mới là nhất tự đấu khải sư. Hắn còn phóng thích nhị tự đấu khải chính mình, đây không phải để người ta khi dễ mình sao. Cho nên, hắn có biện pháp của hắn sau khi tại một cái hít sâu, hoàng kim long thương trong tay đường vũ lân chậm rãi đâm ra, không phải hướng về long vũ tuyết mà chính là đâm về trong không khí. long vũ tuyết lúc này kéo ra khoảng cách cùng đường vũ lân, nhìn hắn hướng về một cái phương hướng một thương đâm ra, long vũ tuyết cũng là sừng sốt một chút, gia hỏa này là đang làm gì thế? nhưng mà nàng rất nhanh sắc mặt liền thay đổi, bởi vì nàng hoảng sợ nhìn thấy, nương theo lấy một phát đâm ra này của đường vũ lân, trên người hắn hiện ra một tầng lân phiến kỹ càng dày đặc chính là hoàng kim long thể của Đường Vũ Lân. Long Vũ Tuyết là gặp Đường Vũ Lân phóng kỹ qua lân phiến đấy. Nhưng mà, nương theo lấy một phát đâm ra này, toàn thân thân thể Đường Vũ Lân đều phát sáng lên. Khí chất cũng đột nhiên biến đổi, nhìn qua rõ ràng hắn vẫn là hắn. Nhưng trong nháy mắt có thể thấy khí thế như núi cao, tràn đầy cảm giác nguy nga. Thế cho nên hàn ý trong không khí đều bị nghiền ép thêm vài phần. Một thương đâm ra, thương mang bạo phát, dài chừng 7 mét. Khí huyết chấn động mãnh liệt vô cùng bừng bừng mà ra không chỉ có như thế, dưới thân đường vũ lân từng vòng vầng sáng bắt đầu tản ra, trên người bốn cái hồn hoàn màu vàng bắt đầu cùng năm cái hồn hoàn võ hồn giao hưởng lóng lánh. đồng thời một thương đâm ra mấy chục cây lam ngân thảo cũng tựa như trường mâu đâm ra đồng thời hướng về bốn phương tám hướng, chớp mắt bao trùm phạm vi thật lớn. mà ở những thứ lam ngân thảo này, những nơi đi qua trên mặt đất băng cứng cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động biến mất, càng làm cho long vũ tuyết biến sắc chính là nàng có thể thấy rõ ràng. Bên trên những lam ngân thảo kia xuất hiện màu băng lam. Những thứ này băng lam này đều hướng về thân thể Đường Vũ Lân dũng mãnh lao tới. Thời điểm gần đến thân thể của hắn không đến 5m, dần dần chuyển hóa thành vầng sáng màu vàng nhạt, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Đây là cái gì? Nàng mơ hồ biết rõ, võ hồn Đường Vũ Lân hẳn là một loại thực vật, lại cũng không rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Lúc này nhìn thấy hắn vậy mà có thể sử dụng loại phương thức này để bài trừ lĩnh vực chính mình, quả thực là để cho nàng tràn ngập khó hiểu. Ngay sau đó, đường Vũ Lân lại là một thương đâm ra. Đệ nhất thương thương mang vẫn còn lập loè trên không trung. Đệ nhị thương thương mang cũng đã trên không trung bạo phát. So với đệ nhất thương càng thêm sáng ngời, cũng xa hơn một ít. Trung quanh thân thể đường Vũ Lân, cũng có càng nhiều dây leo từ từ đâm ra. Những thứ dây leo này cũng không có quy luật. Nhưng mà, mỗi một lần đâm ra, lĩnh vực trên mặt đất liền sẽ biến mất một phần. Đường Vũ Lân bắt đầu động đậy, hắn bước ra một bước về phía trước. Lần này, Hoàng Kim Long thương trước người đột nhiên run rẩy, Chớp mắt hóa thành hơn 10 đạo thương mang. Trong lúc nhất thời, vô số thương mang màu vàng lập lòe trong không khí. Phát ra liên tiếp tiếng xe gió mãnh liệt. Âm thanh kia tự hồ là muốn đem toàn bộ không gian đều xé rách. Hàn ý gần một bước bị đuổi tản ra. Đường Vũ Lân liên tiếp bước ra chính bước đi về phía trước. Trong lúc nhất thời, chính giữa sân thi đấu, khi tức ngút trời. Mà để cho nhất Long Vũ tuyết hoảng sợ chính là... Đường Vũ Lân mỗi lần đâm ra nhiều nhất chỉ một thương. Lúc đó khi thế trên người hắn liền sẽ tăng lên một phần. Hào quang lân phiến trên người càng thêm sáng ngời vài phần. Khi thế mạnh mẽ kia, chèn ép nàng. Thậm chí đều sinh ra ý nghĩ không thể xuất thủ với hắn. Nàng vẫn luôn biết rõ đường Vũ Lân rất mạnh. Có thể cho tới nay bọn họ đều là chiến hữu. Cho nên, nàng cũng không rõ ràng thời điểm đối mặt đường Vũ Lân sẽ là cảm giác gì. Lúc này, đường Vũ Lân cũng không có hướng nàng ra tay nhưng nàng lại cảm giác khắc sâu được thống khổ của giang ngũ nguyệt trước đó loại áp bách bên trên khí thế này thậm chí so với công kích trực tiếp càng thêm đáng sợ căn bản là không có biện pháp né tránh mặc dù không hắn cũng không có trực tiếp sử dụng ra cái hồn kỹ này có thể tại trong quá trình hồn lực cùng huyết mạch chi lực không dứt lóe lên những năng lực này đều bị phóng xuất ra một ít thật mạnh năng lượng chấn động kịch liệt trong không khí lập lòe đường vũ lân mãnh liệt bước ra phía trước một bước hoàng kim long thương quét ngang Tất cả dây leo lam ngân hoàng quét ngang. Mảng lớn kim mang ngang trời xuất thế. Đường vũ lân ha ha cười một tiếng, hét lớn một tiếng. Hoàng kim long thể. Trong chốc lát, tất cả dây leo lam ngân hoàng đều phát sáng lên. Ban đầu màu vàng nhỏ mỏng bỗng nhiên trở nên cường thịnh. Bên trên mỗi một cây lam ngân hoàng đều chính thức bao trùm long lân màu vàng. Cái kia không còn là từng đám cây dây leo, mà là giống như một mảnh cự long dài hẹp. Nhưng đường vũ lân cũng chớp mắt cũng cảm giác được. Khí huyết chi lực cùng hồn lực chính mình đồng thời điên cuồng tiêu hao, Hiển nhiên, kết hợp cả hai cũng không phải là không có một cái giá lớn đấy. Hoàng Kim Long Thương trong tay đường vũ lần lần nữa chỉ về trước. Hét lớn một tiếng, Kim Long thăng thiên. Vô số dây leo Lam Ngân Hoàng theo sau Hoàng Kim Long Thương cùng một chỗ đâm ra. Một đầu kim sắc cự Long dài thông suốt hơn 20 mét, từ trong Hoàng Kim Long Thương nở rộ mà ra, ngang nhiên vọt tới trước. Mà từng đám cây đồng Lam Ngân Hoàng thời đâm ra một đầu dây leo rõ ràng cũng đều chui ra một mảnh long khí dài hẹp mảnh khảnh màu vàng. Những thứ long khí này bám vào ở phía trên đầu kim long đằng kia. Chẳng qua là thời gian một lần hô hấp, uy năng kim long thăng thiên rõ ràng phóng to gấp đôi. Ngang nhiên phóng tới phía trước, đơn giản giống như là chân long hàng lâm. Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi, không thể nghi ngờ, hắn thành công. Mặc dù kim long thăng thiên lần này tiêu hao là gấp hai khí huyết chi lực lúc bình thường, đồng thời còn tiêu hao lượng lớn hồn lực. Thế nhưng một kích này, uy lực quyết không phải chỉ là tăng lên gấp đôi, mà là hoàn toàn đã vượt qua cấp độ cực hạn của hắn. Nếu như phải tìm một loại năng lực tương tự mà nói. Như vậy, giống như là võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ cần hai vị hồn sư để thi triển. Hơn nữa, một khi thi triển, đối với bản thân tiêu hao cực lớn, rất khó dùng lại, kiểu dáng cũng duy nhất. Có thể bản thân võ hồn đường vũ lân dung hợp cùng huyết mạch, hắn lại có thể ứng dụng đến hắn là bất luận năng lực bên trong bản thân hắn. Đây há cũng lại không đơn giản lấy võ hồn dung hợp kỹ để hình dung được. Hai tay Long Vũ Tuyết đã bung xuống. Nhìn Kim Long trong không trung dài đến hơn 30m, Kim Long mở ra hai cánh, tung hoành gào thét, rõ ràng thật lâu không đi. Nàng đã biết rõ, chính mình một chút siêu cơ hội đều không có. Loại cảm giác này hoàn toàn bất lực. Chỉ có trước đó lúc đối mặt phụ thân thời điểm mới có qua. Hắn cuối cùng mạnh bao nhiêu? Cực hạn của hắn lại cuối cùng sẽ là ở nơi nào? Khuôn mặt Long Vũ Tuyết giật mình nàng thậm chí đã đã quên đây là ở trong trận đấu. gia hòa ở giữa sân thi đấu đang đùa dỡn là đối thủ của mình. hoàng kim long thương thu hồi trước người. đường vũ lân dung thân nhoáng một cái chân phải đập đất quá to. kim long hám địa. lần này chọn vẹn bay lên tám đầu kim long. tại một đám lâm ngân hoàng túng tụng xuống. giống như chúng tinh phủ nguyệt bay lên. cho tới giờ khắc này lúc trước kim long thăng thiên mới ầm ầm nổ tung. hóa thành khí lưu năng lượng cuồng bạo kích động bên trong sân thi đấu nhấc lên một mảnh cuồng phong. Tám đầu kim long tứ tán bay tán loạn. Đường vũ lân cao hứng, đột nhiên gào thét, chính là hoàng kim long hống. Một cái kim long thăng thiên so với trước còn muốn lớn hơn rồi gấp 3 lần. Đầu kim long cực lớn ngang nhiên xuất hiện. Độ cao đầu kim long này vừa mới bắt đầu chỉ có 2 mét. Nhưng nương theo lấy ngàn vạn lam ngân hoàng rót vào, thể tích của nó đột nhiên tăng lớn đến rồi chừng 4 mét. Tiếng gầm kinh khủng làm cả sân thi đấu kịch liệt chấn động lên. Còn lần này, đường vũ lân không có chú ý tới Long vũ tuyết nơi xa đường vũ lân phát ra hoàng kim long hống, phương hướng chính là một bên kia, cách xa nhau trăm mét, long vũ tuyết cảm giác được, một cỗ khí tức nóng bỏng không gì sánh kịp hướng về chính mình điên cuồng đánh tới, tiếng gầm kinh khủng, tinh thần trùng kích kinh khủng, còn có trong mắt cái đầu rồng cực lớn phóng xuất ra điện mang màu tím, làm trong óc nàng chớp mắt trống rỗng.